Bởi vì khối ngọc bài ký ức này giống nhau như đúc với ngọc bài ký ức lúc trước nhậm kiệt học tập Ngọc Hoàng Quuyết luyện thể Thiên tầm thứ nhất. Sau khi nhậm kiệt tự mình tu luyện Ngọc Hoàng Quuyết hoàn thành luyện thể Thiên, có một loại cảm giác ý chưa hết. Biết lại phương pháp tu luyện này chẳng qua chỉ là phần mở đầu. Nhưng sau khi đạt tới chân khí cảnh, một lần nữa ngưng tụ lực lượng, một lần nữa bố trí trận pháp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 Trước tiên nhậm Kiệt chích một giọt máu vào trong đó. Nhưng khối ngọc bài ký ước chỉ lấp ló, cũng không có lập tức tràn ra kinh tức giống như lần trước. Nhậm Kiệt chợt nhớ lại cảnh tượng lúc mở ra chiếc nhẫn gia chủ này, lập tức rót vào lực lượng của Ngọc Hoàng Quuyết chân khí cảnh. Ầm, um, lực lượng của Ngọc Hoàng Quuyết chân khí cảnh phối hợp với giọt máu của nhậm Kiệt Ngay sau đó nhậm kiệt liền cảm nhận được vô số tin tức tràn vào trong đầu Sau khi những tin tức này tràn vào trong đầu ớt Ngọc bài ký ước trên tay hắn cũng bắt đầu từ từ vỡ vụn 3 năm Nếu như ngư dùng 3 năm Tiếp tục cố gắng tu luyện Trong tầm tiếp theo của chiếc nhẫn ra chủ này có đầy đủ tài nguyên cùng Linh Ngọc Có thể giúp ngư vượt qua thần thông cảnh đánh sâu vào âm dương cảnh kéo dài tuổi thọ Năm năm, nếu như vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Trước năm mươi tuổi đạt tới thần thông cảnh. Bên trong chiếc nhẫn gia chủ có đang dược kiếp hoạt lực lượng sinh mệnh thanh xuân. Có thể trợ giúp ngươi đánh sâu vào âm dương cảnh kéo dài tuổi thọ. Mười năm, nếu như ngươi dùng mười năm mới có thể mở ra tầm thứ nhất của chiếc nhẫn này. Ngay khoảng khắc tin tức từ trong ngọc bài ký ước kia tràn vào đầu ớt.